Hồi 18 võ lâm 18 của sự, lâm của sự. Lâm lời lẽ thống sự. thiết, nói ra từ miệng của một người sắp từ giả cõi đời, tuy là kể về sự tích hào hùng, nhưng dưới bức họa tượng sầu não treo trên vách kia, sự tích hào hùng ấy có xen chút thê lương, chỉ nghe xú quái lão nhân buồn giàu nói, lão chủ nhân vũ dũng cái thế. Lão nô há theo kịp được một phần nhỏ, mỹ nữ tự hồ rất xúc động, đôi mắt to tuyệt đẹp hết nhìn mẫu thân lại nhìn độc nhãn lão nhân, miệng mấp máy nhưng không nói thành lời khiếu phụ nở một nụ cười, nụ cười này bao hàm cả nỗi thống khổ lẫn sung sướng, đưa mắt nhìn các vị khách một lượt, nói. Chẳng ngại chưa vị chê cười, lão thân muốn trước khi nhắm mắt, thổ lộ bằng hết nỗi sầu muộn suốt 18 năm trường, hơn nữa là những nỗi phiền muộn mà lão thân không đáng phải chịu đựng nhiều như vậy, ngừng một lát, đôi mắt đờ đẫn đột nhiên sáng lên, sắc mặt hơi ửng hồng. Tự hồ những tình cảm bị mất, lòng tự hào, kiêu ngạo vốn có hòa trộn phức tạp với nhau, tìm ẩn suốt 18 năm trong đáy lòng, nay trước phút lâm trung, bỗng cùng phát lộ, Độc Nhãn lão nhân tự hồ không cam nổi hai bàn tay nắm chặt của thiếu phụ, khẽ khẽ di động cánh tay. Lúc này thiếu phụ tự hồ không cách gì khống chế tình cảm nội tâm, đắm đuối nhìn Độc Nhãn lão nhân, dầu dĩ nói, muội phải nói ra tình cảm bị dồn nén trong lòng, nếu không e chẳng còn cơ hội, Độc Nhãn lão nhân cảm kích nói, chủ mẫu đừng vì thế mà quá xúc động.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 18 năm nay đã hóa thành một lão nhân xú quái như vậy Nếu không phải là bậc đại đức Làm sao muội còn sống được đến hôm nay Lời này được nói với vẻ xúc động dị thường Từng chữ từng câu đều thành thực Chứa trang huyết lệ Vương phi dương Vương thông huệ Hứa sĩ công đều ý thức Đấy là một sự kiện bí mật trọng đại giang hồ Sắp được bộc lộ từ miệng của thiếu phụ Thì bất giác cùng ngưng thần lắng nghe Ngay cả người lãnh đạm thờ ơ như lãnh như băng Cũng động tâm tròn mắt nhìn thiếu phụ Độc nhãn lão nhân thở dài, nói, việc này không phải nhỏ. Những mông chủ mẫu suy nghĩ kỹ, thanh âm của lão nhân hơi run run tự hồ phải vận dụng khí lực toàn thân mới nói được câu này. Thiếu phụ đáp, muội nghĩ đã quá nhiều năm, chẳng lẽ để muội phải đem bao tâm sự dồn nén trong lòng xuống mồ ư? Độc nhãn lão nhân bỗng quả quyết, được, chủ mẫu nói đi, thiếu phụ miễn cười, hai má ửng hồng như đã hết bệnh, vẽ ngây ngất say xưa như thoáng hiện phong thái oanh liệt thủa nào.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 Hoàng Sơn thế ra giao du quản bát, nhị vị có biết vị cao nhân mai danh ẩn tích trong giang hồ này trăng. Độc nhãn lão nhân thở dài nói, thanh danh chỉ làm cuộc đời phiền não, không nói thì hơn, giọng nói thảm thương, thần thái đượng buồn. Vương Thông Huệ nghe giọng nói trịnh trọng của thiếu phụ, đã biết độc nhãn lão nhân quyết không phải là một người bình thường, bất giác nàng nhìn lão nhân. Chỉ thấy lão nhân liêm diêm mắt, mấy dọc lệ ứa ra long lanh, nàng cũng chưa biết người ấy là ai, thiếu phụ dầu dầu nói. Mười mấy năm nay người này chịu đủ mọi thiệt thòi, hai lần thụ trọng thương đã không thể khôi phục dung mạo thần thánh năm xưa, chẳng trách các vị không nhận ra được. Vương Thông Huệ nói, lão tiền bối đề cao như vậy, thiết cưỡng đây là một bậc đại cao nhân trong võ lâm, thiếu phụ đáp, không sai, thanh danh uy vọng của người này thuộc hàng đệ nhất cao nhân của đương kim võ lâm, đây chính là Ngụy Thái Cường, ba tiếng Ngụy Thái Cường như sấm nổ giữa trời quang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 Tiếng khóc càng lúc càng thảm thiết, vương thông huệ bước lại bên thiếu phụ nói nhỏ, lão tiền bối ngọc thể hư nhược, những mong hãy bảo trọng, hứa sĩ công, lãnh như băng cùng thi lễ với ngụy Tái Cường, lão tiền bối danh trọng võ lâm, chúng vãn bối ngưỡng kính đã lâu. ngụy Tái Cường long lanh độc nhãn, đỡ hai người dậy, nói, ngụy Tái Cường đã chết từ 18 năm trước, nhị vị không cần đối với lão phu như vậy, hứa sĩ công có nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy Nguyễn Tái Cường có vẻ không hài lòng,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 Dầu dĩ nói Tỉnh vương cô nương thứ cho lão thân Ui, lão thân gần đây đã không còn là người sống trên trần thế Thật khó kiềm chế nỗi thống khổ phiền muộn chất chứa trong lòng Chư vị đừng chê cười Vương Thông Huệ nói Tình cảm thanh bạch của nhị vị lão tiền bối thật sáng Như hai vầng nhật nguyệt dọi xuống nhân gian Chúng vãn bối khó bề diễn tả lòng cung kính Há dám chê cười Nàng quả thật cảm thấy lòng sầu muộn u hoài Nhìn lạnh như băng một lần rồi cúi mặt xuống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 bất luận thần y linh đơn nào cũng không thể thắp lại ngọn đèn đã cạn hết dầu. Thiếu phụ đáp, nhưng lão thân có thể sống thêm vài giờ, hơn nữa, với sinh lực bừng bừng mạnh mẽ, mỹ nữ kêu lên đau đớn, nương mẫu. Sao lại nhẫn tâm bỏ nữ nhi lại một mình? Đoạn khóc hô hô, thiếu phụ lúc này tinh thần bỗng đột nhiên phấn chấn, nói với mỹ nữ, Phong Nhi, đừng khóc, ta còn rất nhiều điều muốn nói, nếu Phong Nhi khóc lóc, sẽ làm ủng phí thời gian còn sống ít ỏi của ta. Chẳng những ta sẽ phải ôm hận xuống cửu tuyền, mà còn lưu lại tai họa ghê gớm cho võ lâm, khi đó làm sao ở dưới cửu tuyền ta có thể nhắm mắt được. Nghe vậy, mỹ nữ quả nhiên ngừng khóc, đưa tay áo lau nước mắt, đứng ủ dũ bên cạnh mẫu thân, thiếu phụ giơ chiếc thiết hạp ra, nói, vương cô nương. Tỉnh cô nương trước hết hãy nhận lấy vật này, sắc diện của thiếu phụ đột nhiên trở nên trang nghiêm, vương thông huệ sững sờ, lão tiền bối có thể nói cho vãn bối biết thiết hạp đựng vật gì bên trong. Thiếu phụ nói danh rọt từng chữ, trong này có danh sách các tổng tòa của huyền hoàng giáo, ghi rõ địa điểm, danh tính và thực lực. Ngoài ra có một bản quyền phổ kiếm quyết do chính phu quân của lão thân ghi chép, Vương Thông Huệ kinh ngạc, những vật quý trọng như vậy, vãn bối làm sao dám tiếp nhận. Thiếu phụ nói, Vương Cô Nương Thiết hạt này có quan hệ trọng đại tới kiếp vận của Võ Lâm, nếu cô nương không chịu kế tục lão thân, tiếp nhiệm chức vị huyền hoàng giáo chủ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 Chính trong lúc cảm thấy Sơn cùng Thủy Tận, lão thân bỗng nhớ đến cô nương, đáng tiếc lão thân không thể tự đến Hoàng Sơn để bái kiến, thiếu phụ nhìn ngụy Tái Cường, tiếp. Lão thân cũng từng hai lần phái người thâm nhập Hoàng Sơn thế ra, nhưng đều không gặp được cô nương, ngụy Tái Cường bỗng xen vào, lão hủ phải cáo tội trước với Vương Thế Huynh và Vương Cô Nương, đoạn cung tay một lễ, Vương Phi Dương vội vái dài hoàng lễ, nói, lão tiền bối nói vậy là sao? ngụy Tái Cường nói,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 Thiếu phụ tạm dừng, chăm chú nhìn mặt vương thông huệ tiếp. Việc này rất hệ trọng, lão thân thỉnh cầu vương cô nương hãy vì sinh mệnh của môn người mà hành xử, thì tội của lão thân cũng được giảm nhẹ vài phần, mấy lời này được nói với cả tấm lòng thành thực, hai dòng nhiệt lệ chảy dài trên má, hai tay nâng chiếc thiết hạt ửng ngực đưa qua. Vương thông huệ lùi lại xua tay, điều này làm sao vãn bối dám nhận. Lão tiền, thiếu phụ nói, lão thân còn rất nhiều điều cần nói với chư vị, Thỉnh vương cô nương cứ nhận thiết hạp đi đã, vương thông huệ đáp, việc này vãn bối thật khó vân mệnh, lão tiền bối hãy mau cất đi, thiếu phụ nói. Chẳng lẽ cô nương không nghĩ tới sinh mạng của muôn dân? Chẳng lẽ cô nương nhẫn tâm nhìn đấu trường sát nhân đẫm máu trong vỏ lâm? Chẳng lẽ cô nương buộc lão thân phải ôm hận xuống tuyền đài? Vương thông huệ cứ xua tay thoái lui, không chịu tiếp nhận thiết hạp, bổng ngụy tái cường hắn giọng một tiếng, nói.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 Còn có một thế lực tà ác khác cũng đang phát triển cực nhanh, bừng bừng khởi sắc trong giang hồ, có thể sẽ mạnh hơn huyền hoàng giáo, nếu cô nương không chịu đảm đương chức giáo chủ, huyền hoàng giáo tất sẽ như hổ sổng chuồng, giết hại muôn dân. Vạn nhất lại bị thế lực tà ác khác lớn mạnh như ngũ độc cung thu dụng thì trong 10 năm tới, võ lâm thiên hạ sẽ không có được một ngày thái bình, vương thông huệ bị ngụy tái cường nói sốc lại nghe lời lẽ thống thiết của thiếu phụ, tuy chưa đáp ứng nhưng cũng đã không thoái lui nữa.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 vinh dự này đâu phải dễ mơ tưởng, cho nên lão hứa rất hoan hỷ cho nàng. Lại thấy nàng rơi lệ thì lão chưa hiểu ra làm sao, Vương phi Dương hiểu rõ muội muội vốn thích một mình nay đây mai đó, nay đảm nhiệm chức giáo chủ sẽ vô cùng bận rộn, đâu còn nhã hứng ngâu du sơn thủy, nàng đã tốn bao tâm sức kiến tạo Bách Điểu thư viện tại Hoàng Sơn. Chỉ e nàng khó còn dịp trường cư đọc sách, nghĩ vậy chàng thở dài nói, muội muội đừng bi lụy. Vương dân gia phong của chúng ta luôn luôn hành động vì tính nghĩa, bảo vệ đạo hiệp, tuy từ đời thứ ba có bị người ám toán, nhưng hoàn toàn không cải biến Vương dân gia phong, muội muội tài trí tuyệt luân. Hơn cả ngu huynh, hôm nay tiếp nhiệm chức vị Huyền Hoàng giáo chủ, vì đồng đạo võ Lâm mưa phúc, nếu chí lớn tại nguyện, danh lưu thiên cổ, huynh nguyện đem hết khả năng hiệp trợ muội muội, Vương Thông Huệ lau nước mắt nhìn lạnh như băng một thoáng, nói với thiếu phụ, lão tiền bối có gì giáo huấn? Vãng bối xin giữa tai lắng nghe, lạnh như băng cảm thấy Vương Thông Huệ liếc nhìn Tràng một cái mà như tia chớp nhói vào đáy lòng Tràng. Tràng có hào khí đâu kém gì Vương Phi Dương và hứa sĩ công, nhưng nghĩ đến thân thế mơ hồ của mình. Lại nghe Trần Hải Ngầm cho biết Tràng có mối đại cừu phải gánh vác chỉ em ai này khó tránh hành động đơn độc. Nếu hôm nay Tràng gia nhập huyền hoàng giáo, sẽ phải theo quy củ của họ, hành động tự do tương đối của Tràng sẽ bị trói buộc.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 chư vị mau đứng dậy. Thiếu phụ đứng thẳng người dậy, thở vào nhẹ nhõm nói, cuối cùng lão thân đã hoàn thành một điều tâm nguyện, đoạn thông thả lùi về ngồi xuống chiếc ghế mềm, tiếp, hiện tại lão thân muốn kể cho các vị biết một bí mật cây đắng của võ lâm trong mấy chục năm, mọi người trong sảnh đều im phăng phát. Thiếu phụ ngưng thần, nhìn đăm đăm ngọn nến, tự hồ đang nhớ lại chuyện xưa, một hồi lâu mới nhẹ nhẹ thở dài, hỏi, chư vị ở đây có ai biết lão thân trăng?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 Hứa huynh đã biết lão thân, hẳn cũng biết một vị thi kiếm thiếu niên xuất hiện đồng thời với lão thân trong giang hồ, hào quang của tràng giỏi sáng cả võ lâm, tài ba, hào khí lẫy lừng. Hứa sĩ công đứng bật dậy, có phải là thần long kiếm khách giang một phong? Triệu vô sương cười buồn bã, không sai. Là tràng đó, tràng đến như cuồng phong chấn động võ lâm, tràng đi như mây khói tan nhòa. Hứa sĩ công nói, thần long kiếm khách là phu, triệu vô sương đáp. Là phu quân của lão thân, lão thân tình cờ gặp Tràng, khi ấy lão thân đã 22 tuổi, nhưng vẫn còn tính động đảnh của Nhi Đồng. Đôi bên tình cờ tương ngộ, lão thân ép Tràng đỏ kiếm, Tràng nhường nhịn, lão thân chẳng những không biết điều lại còn dùng lời lẽ ác độc sỉ nhục Tràng, kỳ thực bản lĩnh của Tràng cao hơn lão thân hàng chục lần, cuối cùng, bị bức bách đến cùng cực. Tràng chỉ một chiêu kiếm đã đánh văn thanh kiếm trong tay nàng thiếu nữ kiêu căng tức là lão thân, Mỹ nữ bỗng thốt lên, nương mẫu. Bản lĩnh của ra gia lợi hại đến thế ư. Triệu vô sương miễn cười kế tiếp, kỳ thực một kiếm của tràng chưa dùng toàn lực, nhưng đã làm cho thanh kiếm của nàng văng đi xa ba trượng. Lúc ấy nàng thẹn quá, liền khóc hu hu, tràng tìm đủ lời lẽ dỗ cho nàng nín đi, nhưng nàng càng khóc dữ hơn, tràng bèn đi nhặt thanh kiếm đưa cho nàng. Rồi tự bẻ thanh kiếm của mình gãy làm đôi, ném xuống đất, nhưng vẫn không làm cho nàng hết giận rỗi dỗ mãi chẳng được, tràng đành bỏ đi, nhưng lúc ấy nàng bỗng đâm cho tràng một kiếm, mỹ nữ sợ hãi thốt lên, cha ôi nương mẫu, nương mẫu đâm có trúng hay không? Triệu vô xương đáp, đâm trúng vai trái của tràng sâu tới ba tấc, máu chảy như suối, kỳ thực võ công của tràng rất cao minh, dù nàng bất ngờ phóng kiếm, cũng khó đâm trúng được tràng, nhưng tràng có ý nhường nhịn để nàng khỏi giận rỗi mà thôi, mỹ nữ bỗng đưa mắt nhìn lạnh như băng, ánh tha thiết nói ra ra quả thật là đệ nhất hảo nhân trên thế gian, nữ nhi thiết tưởng không còn nam nhân nào tốt như ra ra nữa, Triệu vô sương ngoảnh đầu nhìn nữ nhi, kể tiếp, nàng đâm chúng tràn một kiếm, đã không biết hổ thẹn, lại còn chưa nguôi giận, chẳng buồn hỏi thăm tràn một câu, quay mình bỏ đi. Thiếu phụ hít một hơi dài, kể tiếp, nàng chạy được mười mấy rậm, bỗng cảm thấy hành động vừa rồi là quá đáng, bất cận nhân tình, bèn chạy trở lại chỗ cũ, nhưng dưới ánh nguyệt quang vàng vặt, giữa đêm dài lạnh lẽo u tịch, nào còn thấy hình bóng của Tràng, nàng nhìn vũng máu trên mặt đất. Không nhịn được lại bưng mặt khóc, Vương Thông Huệ nói, chuyện tình ái, người phàm tục mấy ai hiểu nổi. Triệu vô sương miễn cười, kể tiếp, sau lần ấy, nàng nhất mực đi tìm Tràng, nhưng thiên địa bao la, sơn hà trách trở, tìm Tràng đâu dễ, nàng tốn công một năm vẫn không dò kiếm được tung tích của Tràng, đương lúc nàng ở kiềm bắc, bỗng gặp nam thiên ngũ quái, bị bọn chúng dùng ám khí độc dược đã thương. Bắt mang về nhốt ở biên khu vân quý, ngũ quái có ý bất lương, chẳng những không giết nàng mà cũng không trị thương cho nàng, nào ngờ tràn đột nhập vào sào huyệt của ngũ quái trong núi, khổ chiến suốt một ngày đêm, đánh bại ngũ quái, cứu được nàng gia, mỹ nữ thở dài, nói Đáng tiếc ngay đến diện mạo ra ra thế nào, nữ nhi cũng không được biết, chịu vô sương buồn dầu nói Phong nhi, hãy nhìn kỹ bức họa trên tường mà coi.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 Y phục ngay ngắn, mày dậm mắt sáng đang ngồi tĩnh tọa, thần sắc ẩn hiện nỗi thống khổ vô hạn, tự hồ đang chịu đựng một mối thương tâm thảm trọng, vương phi dương nhìn bức họa, nghĩ thầm, người trong bức họa này tuy thần thái khác so với bức họa ngoài tiền sẵn, nhưng đều do một người thủ bút. Vẽ cùng một người vậy mà nét bút họa tượng và thư pháp khác hẳn nhau, nét vẽ chỉ một lần, không hề tu sửa, ngay cả thư pháp cũng phóng túng như long phi phong vũ, nhưng nhìn cặp liễn kia, thấy công lực không đủ, bút lực không đều lúc đậm lúc nhạt. Hẳn người cầm bút trong nội tâm đang dấy lên phong ba dữ rội, trào ra cả cặp liễn, triệu vô xương nói, Phong Nhi, bức họa này là ra ra của Phong Nhi vẽ trước lúc lâm trung nên vẽ mặt bi thống nhường kia, sau khi viết xong cặp liễn, ra ra của Phong Nhi ngồi tỉnh tọa trị thương. Nhưng thương thế quá trầm trọng, ba ngày sau thì qua đời, bỏ lại ta cùng Phong Nhi, triệu vô xương thở dài, tiếp, bất quá lúc ấy Phong Nhi còn chưa ra đời. Chưa biết là nam hay nữ, thương thay ngay đến diện mục của phụ thân, Phong Nhi cũng chẳng được thấy. Ra ra của Phong Nhi trước lúc tắt thở còn mấy lần nhắc đến Phong Nhi, ôi, sao ngày ra ra của Phong Nhi đánh bại ngũ quái cứu ta thoát hiểm, hai người quả thực được sống những ngày vô cùng hoang lạc, chàng đưa ta đến một nơi phong cảnh u mỹ, không vết chân người, chàng chỉ lành thương thế cho ta. Rồi hai người quấn quyết bên nhau không rời, Chiều nửa năm một lần Tràng xuống núi mua các vật dụng, thời gian còn lại hai người ở liền bên nhau suốt ba năm, tình ái mỗi ngày một nồng nàng, thâm tâm đã sớm quyết định, nhưng gia gia kiêu ngạo của Phong Nhi vẫn không chịu nhắc đến chuyện hôn sự. Khiến ta cũng chẳng tiện hé miệng, ta sống trên hoang sơn quá lâu, không thấy được bóng người, bèn quyết định hạ sơn, hy vọng Tràng sẽ dùng hôn sự để giữ chân ta, nào ngờ Tràng chỉ miễn cười nói, sư muội đã không muốn ở chốn hoang sơn u tịch thì huynh đưa muội hạ sơn vậy. lúc ấy ta thật giận rỗi đến mức dở khóc dở cười, nhưng lời đã chót nói ra, chẳng lẽ thu hồi? thế là sau ba năm, hai người lại tái xuất giang hồ, thanh danh của thần long kiếm khách càng ngày càng vang rội, nhưng ta đối với tràng vì tự ái mà sinh hận, vào một đêm trăng nọ, ta viết thư để lại rồi bỏ đi. mỹ diễm thiếu nữ thở dài nói, nương mẫu lưu thư bỏ đi. Hẳn là gia gia đau lòng lắm lắm, Triệu Vô Sương thở dài nói, "Gia gia ngươi tuy tính khí trầm tĩnh nhưng trung tính tột cùng, sau ngày ta bỏ đi, càng liền phát cuồng." Mỹ Diễm thiếu nữ hỏi, "Sao?" "Ra ra phát cuồng ư?" Triệu Vô Sương đáp, "Không sai, càng phát cuồng, từ một thiếu niên anh tuấn đẹp như thiên thần, biến thành một quái nhân đầu tóc xõa sợi, y phục xộc xệch, lang thang ngây dại trong giang hồ, lúc ấy, danh tiếng trong võ lâm ngang với gia gia ngươi chỉ có được vài người." Ngoài ngụy bá bá của ngươi ra, chỉ còn thần phán Trần Hải và sâm tiên Long Thiên Lộc, mục quan của thiếu phụ thông thả lướt qua mọi người một lượt. Đoạn tiếp, mấy người vừa kể tự hồ đều có thành kiếm với vong phu của lão thân, từng tìm đến tỉ kiếm với vong phu, đưa mắt nhìn ngụy tái cường, nói. Ngoại trừ ngụy huynh ra, cứ như lão thân được biết, mấy vị tìm đến so kiếm đều chẳng ai tọa nguyện, mỹ nữ hỏi, ôi, không biết gia gia thắng hay bại. Triệu Vô Sương nói, Dĩ nhiên là thắng, lão thân tuy không tận mắt thấy tràng đánh bại mấy vị đệ nhất cao thủ lừng lẫy tiếng tâm ấy, nhưng sau đó không một người nào dám đến thách đấu nữa, thì đoán chắc là tràng đã thắng. Mỹ nữ nói, uy phong của ra ra lừng lẫy thật, triệu vô xương nói với nàng. Các nhân vật võ lâm thiên hạ không ai được quan thưởng mấy trận đấu kinh thiên động địa ấy, dĩ nhiên ta nghe tin cũng bị chấn động, sợ ra ra ngươi bị họ đã thương vội tìm đến, thì dọc đường gặp mị bá bá của ngươi lần ấy ta đang bị bọn lục lâm vây khốn, may được ngụy đại hiệp cứu thoát nạn. thiếu phụ nhìn ngụy tái cường trang chứa tình cảm, tiếp nhưng lúc đó ta chỉ lo cho sự an nguy của giang một phong, chẳng kịp cảm tạ ngụy huynh, liền quay mình lao đi, tìm được giang một phong rồi. lúc này tuy tràng bị bệnh cuồng, nhưng lập tức nhận ra ta, thiếu phụ nở nụ cười nhu hòa, nói tiếp. lần này đến lượt ta cứu giúp tràng, ta đưa tràng đến một sân thôn yên tĩnh mà săn sóc.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 nhưng hoàn toàn không có, ta và tràng vậy là được an cư trong nửa năm liền, thiếu phụ quay nhìn nữ nhi, nói, đó là thời gian ta vô cùng sung sướng. Ra ra kiêu ngạo của ngươi nhất nhất vân lời ta, tràng sư tử hung mảnh lại hóa thành nhu mì ngoan ngoãn, mỹ nữ mỉm cười, nương mẫu bản lĩnh ghê thật, sắc diện của thiếu phụ cứ luôn luôn thay đổi trong thời gian kể chuyện, cứ trợt hỉ trợt bi. Hiển nhiên sự tình trong mấy chục năm về trước đã in dấu quá đậm trong ký ức, tâm linh, Thiếu phụ hít một hơi dài, kể tiếp, khi bệnh thế lành hẳn, ta cùng Tràng lập tức thành hôn, chỉ có thiên địa làm chứng, không có người thứ ba, chẳng có hôn lễ gì hết. Gần 10 năm tiếp theo là cuộc sống tâm đầu ý hợp vô cùng hạnh phúc, giang một phong vì ta mà xa lánh giang hồ thị phi, kỳ thực thanh danh của Tràng chấn động võ lâm, ai cũng kính nể, chỉ cần Tràng không tìm người thì cũng chẳng ai dám động đến Tràng, đấy là thời kỳ tối khoái lạc trong đời ta. Ta được cùng tràng du ngoạn khắp mọi danh lam thắng cảnh trong thiên hạ, từ khi định cư, ta cũng biến đổi hẳn, không đàm luận võ công, chỉ chuyên tâm nghiên cứu thuật nấu ăn, nào ngờ, hảo cảnh bất thường, khi ta hoài thai tháng thứ ba, thì tràng đột ngột để lại mấy chữ rồi bỏ đi. Viết rằng tràng sẽ đi tối đa 10 ngày, tối thiểu một ngày sẽ trở về, tuy tràng y hẹn trở về, nhưng thân phụ ngươi bị trọng thương, tràng lấy bút viết đôi liễn, rồi ngồi tỉnh tọa điều tức, ta biết tràng quyết không nguyện chết vì không nhẫn tâm bỏ lại ái thê và nhi tử còn chưa được sinh hạ. Tràng vận dụng toàn bộ tiềm lực của sinh mệnh để đương đầu với tử vong, nhưng cuối cùng do thương thế quá trầm trọng, nên ba ngày sau có ác biến, tràng tắt thở, trước lúc nhắm mắt, tràng mấy lần cáo tội, rằng không thể bồi tiếp ta đến lúc bạc đầu, đành ôm hận xuống cửu tuyền. Tràng ta hãy tự quyết định, không cần giữ lễ giáo, tràng đã có lỗi rất nhiều với ta, cũng không muốn ta vì tràng mà chung thân thủ tiết.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 Nhưng không một ai nỡ nói ra, chỉ nghe Triệu Vô Sương kể tiếp, khi lão thân đang tuyên thệ như vậy, tràng buông thõng tay tắt thở, tình cảnh lúc ấy thật khiến lão thân đứt từng khúc ruột, lão thân khóc liền bốn ngày đêm. Hết nước mắt thì đến huyết lệ, thiếu phụ bỗng quay lại nhìn nữ nhi ở phía sau, nói, nếu không đang hoài thai, lão thân quả thật chẳng còn dũng khí để sống tiếp, nghĩ đến dọc máu tràng lưu lại còn chưa biết là nam hay nữ, đành nén thống khổ mà lo việc hậu sự cho tràng.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 Dịu vô sương miễn cười buồn bã, tiếp sau khi lão thân sinh hạ Phong Nhi được 10 ngày, vào một buổi tối, bỗng có 6-7 kẻ lạ mặt tìm đến thảo thất, trong bọn có tăng có đạo. Chúng nói là đến để thanh toán món nợ với vong phu của lão thân, lão thân vốn cao ngạo, trong cảnh ngộ ấy vẫn không chịu nhục, bất chấp thân thể hư nhược, liền giúp kiếm ác đấu với chúng, một tên trong bọn dùng ám khí đã thương lão thân, đúng lúc sắp bị chúng giết chết thì Nguy tái cường kịp đến.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 Suốt 18 năm qua, ngụy Huynh không nói với lão thân một lời biểu thị tình ái, không hề có bất cứ cử chỉ nào trái lễ, quan hệ giữa lão thân và ngụy Huynh thanh bạch như ngọc, có thiên địa chứng giám, hai bên có tình, nhưng giữ lễ, lão thân hỉ ái vong phu, nhưng cảm động trước chân tình của ngụy Huynh. Cảm động vô hạn, nhưng cố nén suốt 18 năm, thủy trung với vong phu, nhưng kiếp sau nếu được làm nữ nhi, lão thân nguyện sẽ báo đáp ân tình của ngụy Huynh ở kiếp này. Mỹ diễm thiếu nữ gục đầu vào lòng thiếu phụ mà khóc nức nở, Vương Thông Huệ nghiêm trang nói. Lão tiền bối thực là người phi thường về cả đức hạnh lẫn trí tuệ, chịu vô xương tự hồ không để ý tới nữ nhi đang gục vào lòng mình khóc nức nở, nói, Vương cô nương chẳng cần tán dương lão thân, đoạn thông thả cuối xuống, vỗ vỗ vai nữ nhi, nói, Phong Nhi đừng khóc. Tiên phụ của Phong Nhi thiên tính kiên cường, ta chưa thấy Tràng một lần nào rơi lệ, Phong Nhi là nữ nhi của Tràng, Dĩ nhiên phải noi gương tràng, kiên cường bất khuất, mỹ diễm thiếu nữ lau nước mắt, quả nhiên không khóc nữa, thiếu phụ nhắm mắt, kể tiếp, y lời ngụy Huynh. Lão thân cứ 12 giờ uống một viên linh đơn, khi vừa hết lọ thì ngụy Huynh trở về, người đầy bụi đường, vẻ mặt khóc hát, hiển nhiên vừa trải qua một lộ trình muôn phần vất vả, một trường ác chiến mãnh liệt, nhưng có đem về được giải dược của Long Thiên Lộc, cứu sống lão thân. Đoạn tình này có huyết có lệ,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 Phu nhân có giết hắn đi cũng là trừ họa cho nhân gian, chịu vô sương miễn cười, nói, nếu lão thân giết ngay hắn, thì huyền hoàng giáo đâu có thanh thế lớn mạnh như hôm nay, huyền hoàng giáo tuy không có các cao thủ, nhưng tổ chức nghiêm mật, phương pháp khống chế cực kỳ lợi hại. Rất phù hợp với lòng cừu hận mãnh liệt của lão thân, hoàng thạch đạo sĩ là kẻ rất đắc dụng, làm sao lão thân lại giết ngay hắn, lão thân bèn giả bộ ưng thuận